Tháng 11, thời tiết trở lạnh kèm theo những cơn mưa phùn dai dẳng không dứt. Mưa nhiều, khiến mặt đất bốc lên một mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Bầu trời chẳng chịu hé lấy một tí nắng, cả ngày chỉ có mây mù và âm u, giống như lòng người nặng chịu những phiền muộn. Tôi đạp xe trên con đường mang tên của một vị lãnh tụ tiêu biểu thời kỳ chống Pháp, là cụ Phan Đình Phùng, ở Hà Nội, cái nơi của chốn phồn hoa Đô thị tấp nập người đi kẻ ở này. Đường Phan Đình Phùng được xem như địa điểm lý tưởng và lãng mạn cho các nàng thơ, sống ảo. Tôi cũng từng nuôi trí tò mò khi lần đầu đặt chân đến Hà Nội, còn dành cả một ngày trời dạo quanh nơi thơ mộng ấy. Nhưng chắc tâm hồn của tôi đã quá cằn cỗi. Ngoài những thú vui ăn uống và khung cảnh tình tứ của các cặp đôi tay ôm tay níu, tôi chẳng cảm nhận được chất thơ toát lên từ đó. Sau này... Mỗi lần đi học đều chạy qua đoạn đường kia, tôi dần dạ không còn niềm hân hoan. Phấn khởi như hồi trước, tôi năm nay là sinh viên năm thứ tư, không còn lất cất như thằng bé nhà quê năm nhất ngày ấy. Tôi trưởng trạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Phải nói rằng, sống giữa nơi mà giá cả leo thang, vật chất quyết định ý thức như ở cái chốn hà thành này, không tính toán cẩn thận thì có thể rất khó khăn để tồn tại được ở nơi đây. Tôi nhớ đến lũ bạn đồng niên của mình. Chúng nó dành những ngày đầu tháng ăn chơi xả láng khi vừa nhận được tiền từ bố mẹ ở quê gửi lên, còn những ngày hết tiền, chúng lại nai lưng chạy xe ôm, phục vụ quán nước đến tối muộn. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi, chúng làm như thế vì điều gì? Một khoảnh khắc sung sướng nhất thời, nhưng sau đó lại cảm cùi từng giờ kiếm ăn thật chẳng đáng. Vừa đạp xe như thế, tôi vừa để đầu óc chạy theo suy nghĩ. Tôi bị một tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh táo lại. Năm nay tôi đã 23 tuổi. Không có công việc. Không có bạn gái. Không có một khát vọng mãnh liệt nào. Nhưng tôi có một người mẹ hết lòng thương con. Tại sao ư Nếu nói tôi cảm thấy lũ bạn của tôi dành tiền vào những việc vô bổ, thì trong thâm tâm tôi cũng nghĩ mẹ tôi giống vậy. Gia đình tôi không giàu có gì. Bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Làm cái nghề giáo lương ba cọc ba đồng. Bởi ở quê vốn như thế. Nghề giáo mà ở quê thì lương cũng chỉ đủ sống chứ đâu dư giả gì hơn. Vậy mà tháng nào cũng đều đặn như một. Mẹ tôi bắt xe từ quê ra Hà Nội để thăm tôi. Chuông điện thoại vẫn rung lên từng hồi như hối thúc tôi nghe máy. Tôi liếc qua nhìn thấy dòng chữ, mẹ yêu, quen thuộc. À, hóa ra mới đó mà đã cuối tháng. Mẹ chắc lại xách đống đồ lỉnh kỉnh từ quê lên thăm tôi. Giờ này gọi điện chắc là tới nơi rồi. Alo, mẹ ạ. Hùng đấy à, con đã gần về chưa? Mẹ đang ở trọ con này. Dạ, con đang về. Vậy nhanh lên nhé, mẹ có mang khoai sọ từ quê lên. Ngon lắm đấy. Con đường về trọ tôi cách trường gần 2 số. Trước đây, khi vừa ra Hà Nội học tập thì tôi ngồi xe buýt mỗi ngày. Nhưng thời gian sau đó quen đường lại lựa chọn đi xe đạp. Tôi thấy như vậy tiết kiệm được kha khá tiền. Tôi không phải người chi ly từng tí, nhưng một sinh viên còn đang nhận lương từ bố mẹ. Tôi phải biết chắc chiêu từng đồng cho cuộc sống của mình. Ngang qua ngã rẽ tiến vào con hẻm, một người đàn ông ngồi bên quán nước trò chuyện với chủ quán. Tay anh ta cầm cây thuốc lào, giít từng hơi thật sâu. Không biết là do tôi nhìn anh ta trước hay do thuận mắt, anh ta nhận ra tôi liền hét lên. Thằng Hùng về rồi à? Mẹ mày lại lên thăm mày kìa, bà ấy sách túi to túi nhỏ đợi từ hồi chiều đến giờ đấy. Tôi dừng lại hỏi thăm đôi ba câu cùng người thanh niên nọ. Anh ta tên Long, năm nay 26 tuổi, mang danh đại ca khép tiếng trong con hẻm tôi đang sống. Long có biệt danh là kẻ bợm nhậu vì cái tính bê tha rượu bia của anh ta. Không biết vì sao anh ta lại coi tôi là anh em kết nghĩa. Đối đãi tuy hời hợt nhưng ít nhiều cũng không chấn lột tôi như những người khác. Tôi nhớ lần đầu dọn đến đây, Long đã ra vẻ muốn cho tôi nếm mùi sự đời, nhưng không may anh ta gặp phải mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ từng dẫn dắt bao thế hệ non trẻ. Không biết mẹ tôi từng nói gì với Long, anh ta từ đó về sau không gây chuyện với tôi, lâu lâu còn hỏi thăm như bạn bè thân thuộc. Tôi nán lại một lúc nhưng không ngửi nổi mùi thuốc nào. Sau khi hỏi thăm thì chuồn hẳn về trọ, vừa bước vào căn phòng trọ nhỏ tầm 16m2. Tôi đã thấy mẹ đang khom lưng loay hoay quét dọn đống tàn cuộc mà tôi để lại. Bình thường tôi cũng hay dọn dẹp lắm. Nhưng khổ nỗi học hành rồi lo chuyện thực tập đến bù đầu. Vậy nên khi về trọ tôi chỉ muốn đặt lưng xuống giường mà đánh một giấc thật sâu. Bây giờ nhìn mẹ cặm cụi như thế làm tôi có phần áy náy. Phòng tuy không quá bẩn. Nhưng tính mẹ là thế. Đã dọn phải dọn cho sạch sẽ. Gọn gàng. Mẹ nhận ra tôi trở về. Gương mặt ngay lập tức vui vẻ. Về rồi đấy à? Mau mau vào đây nghỉ ngơi đi. Đến gần tôi mới ngỡ ra, Dạo này mẹ tôi gầy đi trông thấy. Dường như bà hốc hác và mệt mỏi rất nhiều. Nhưng nụ cười trên môi như chưa bao giờ tắt. Mẹ đã nấu sẵn cơm đợi tôi về. Bà từ nhà lên Hà Nội mang theo gạo cùng thức ăn chất đầy cả tủ. Mẹ sợ tôi không ăn uống đàng hoàng. Cả buổi chỉ lo lắng dặn dò đến mức khản tiếng. Lần nào cũng giống lần nào. Mẹ lên thăm tôi đều mang theo nỗi lòng cùng sự bồn bề không yên của một người mẹ thương con. Nhưng tôi của khi ấy thật hờ hững và dại khờ làm sao. Nếu tôi biết trân trọng và yêu quý lấy tình thương của mẹ hơn chút nữa, thì có lẽ sau này sẽ không gục ngã và hối hận trong dây dứt. Với tâm tư của một thằng con trai 23 tuổi, tôi thực sự không muốn bản thân bị kìm hãm bởi gia đình. Tôi muốn bay cao hơn. Muốn tìm đến nơi khiến mình thoải mái, tôi muốn thoát ly khỏi bố mẹ. Tôi không khó chịu khi mẹ luôn dành cho mình sự quan tâm vô bờ bến, Nhưng đôi khi, sự cẩn thận chăm sóc ấy lại khiến tôi nghẹt thở. Hơn 9 giờ tối, tôi chờ mẹ ra biến xe để trở về. Dòng người tấp nập ra vào khiến lòng mẹ nôn nao. Mẹ hỏi tôi, mai chủ nhật hai con cũng về nhà luôn với mẹ. Bố con với em trai cũng trông con về lắm. Tôi thoáng cau mày. Con không về đâu. Sắp tới phải thực tập nên con bận lắm. Gương mặt mẹ buồn hẳn đi. Bà gật đầu như đã hiểu và không nói gì thêm. Từ bữa mẹ lên thăm tôi thì thời gian cũng trôi đi rất nhanh. Tôi chạy đôn chạy đáo lo công việc của mình. Ngày tôi bận chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp. Tôi nhận được điện thoại từ mẹ. Bà nói tháng này không lên thăm tôi được. Tôi cũng không hỏi nhiều mà chỉ ậm ừ cho có. Dường như trong tiềm thức tôi thấy điều đó rất tốt, tôi cũng không muốn biết lý do vì sao mẹ không lên thăm tôi, hay có suy nghĩ quan tâm gì đến mẹ. Một đứa trẻ tham vọng thoát khỏi gia đình, khát vọng đó khiến tôi chỉ muốn mình có thể trưởng thành thật nhanh. Cuối tháng tôi có về nhà một lần, vì cần xin con dấu chứng nhận của xã Nên mới phải về. Lúc đó tôi nhận ra rằng mẹ mình đã thay đổi, bà trở nên cộc cằn và khó chịu hơn mọi khi. Không biết là do ôm đồm quá nhiều việc, khiến tính tình mẹ cáu bẩn và gắt gỏng, hay là vì mẹ đã quá mệt mỏi với gia đình của chính mình. Ngôi nhà được gọi là mái ấm một sớm một chiều, này khiến tôi cảm thấy chán ghét. Một người phụ nữ lo lắng cho gia đình trở thành người đàn bà điêu ngoa, đanh đá. Nếu tôi nhận ra sự khác biệt ấy, đến từ một nguyên nhân khác sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đi vào ngõ cụt. Lời nói và hành động day nghiến của mẹ khiến tôi ác cảm. Mẹ không còn thích cười nữa. Lùng mày lúc nào cũng nhăn nhó với gương mặt cau có. Khó chịu. Tôi hỏi em trai và bố thì chỉ nhận được một câu trả lời hời hợt đến lạnh lòng. Phụ nữ ấy mà. Tính tình thất thường lắm. Nhưng cũng giống bố và em trai. Tôi chẳng hề để tâm đến sự thay đổi của mẹ. Biết thì biết đó. Nhưng lại lười quan tâm. Giữa tháng 12. Trời rét buốt kèm theo những cơn gió mùa thổi về từng đợt. Tôi ngồi trong hội trường có máy sửa. Ung dung chờ đợi được gọi tên. Bên dưới khán đài còn có gia đình tôi ở đó. Có lẽ việc thành tựu nhất trong đời tôi chính là nhận được tấm bằng tốt nghiệp đỏ chót đầy danh giá. Khi tôi cầm lấy tấm bằng vẫy tay về phía bố mẹ và em trai, họ đã mừng rỡ đáp lại tôi với một nụ cười hãnh diện. Đúng vậy. Kể từ giờ phút này trở đi, Tôi có thể đứng trên đôi chân của mình mà bước đi, không cần sự dẫn dắt kèm cặp của gia đình nữa. Mẹ tôi vẫn luôn mỉm cười, nụ cười dạng ngời của bà khác với hình ảnh của tháng trước tôi về nhà. Mẹ hạnh phúc vì thành quả của tôi. Khóe mắt mẹ còn dơm dớm nước mắt, nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu. Gia đình tôi đã phải gánh lấy một nỗi đau khủng khiếp. Đêm cùng ngày hôm đó, mẹ tôi nhập viện. Hai giờ sáng bác sĩ vẫn liên tục hối hả ra vào. Tôi cùng bố và em trai vẫn ngồi ở giấy hành lang bệnh viện, đôi mắt trực chờ vào đèn tín hiệu ở ngoài phòng cấp cứu chưa từng tắt. Bố tôi phở phạc cầm một sấp giấy tờ còn mới tinh, trên đó ghi rất rõ, bệnh u não ác tính. Bố mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, dâu riêng mọc lồm ngồm trông vô cùng chật vật. Đáng lẽ ngày hôm nay sẽ phải là ngày vui, vì đứa con trai đầu là tôi vừa sắp bước vào đời để sống cuộc sống của chính mình. Nhưng tất cả chỉ như một ánh sáng vụt qua rồi chợt tắt. Mẹ tôi bị bệnh là cú sốc đối với gia đình tôi. Bác sĩ nói bà đã chống chọi với bệnh tật trong vài tháng qua. Và đến thời điểm này đã là cực hạn. Em trai tôi ngồi cạnh không thể ngừng mếu máu. Nó bảo tôi rằng mẹ đã luôn chịu đựng mọi thứ một mình mà chưa hề kể với nó và bố. Cả lúc mẹ than rằng bà rất mệt. Nó có nghe thấy nhưng chỉ nghĩ là bệnh vặt, rồi liền bỏ ngoài tai. Những nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tôi nhớ về những ngày mẹ thay tính đổi nết. Những khi mẹ gắt gỏng với ba bố con tôi. Hóa ra không phải mẹ tự dưng như thế, mà do mẹ đang vật lộn với bệnh tật. Căn bệnh quái ác khiến mẹ không kiểm soát được cảm xúc. Mẹ vẫn là mẹ nhưng mẹ lại không phải chính mình. Em trai tôi nói sau mỗi lần quát mắng thậm tệ. Mẹ lại lùi thủi ra góc vườn sau nhà rồi khóc thầm. Rốt cuộc tôi đã làm gì được cho mẹ? Tôi nhận ra tất cả nhưng lại lựa chọn bỏ mặc, Giá như tôi quan tâm đến mẹ hơn, thì có phải bà sẽ không bị bệnh nặng như thế hay không? Bố vẫn luôn nhìn về khoảng không. Giống như tôi, ông cũng trở nên thơ thần như mất hồn. Bố đặt tay lên lồng ngực đang run rẩy, Ông hắng giọng an ủi. Chỉ cần còn cơ hội thì đều đáng để hy vọng. Mẹ con sẽ ổn thôi. Vào những lúc tuyệt vọng, Những lời an ủi dù nghe không khả quan cũng trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất. Chúng tôi nuôi một niềm tin mong manh, hướng mắt về căn phòng cấp cứu còn sáng đèn. Dù biết những lời báo trước của bác sĩ rằng hãy chuẩn bị tinh thần, thì một ánh sáng len lỏi trong thâm tâm vẫn khiến chúng tôi cắn răng hy vọng. Có phải đây chính là quả báo không? Quả báo cho sự hờ hững mà chúng tôi đã dành cho mẹ. Dường như từ rất lâu rồi. Việc mẹ chăm sóc gia đình đã trở thành lẽ thường tình. Vậy nên khi mẹ mệt mỏi hay than thở, chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên và không mấy để tâm. Bây giờ, tôi ngồi đợi trong sự thấp thỏm, Tôi chỉ hy vọng tử thần đừng mang mẹ tôi đi mất. Tôi thương mẹ tôi. Người phụ nữ gồng gánh cả một đời vì chồng vì con. Ít nhất giờ đây tôi đã trưởng thành. Hãy để tôi được báo đáp công ơn dưỡng dục suốt 23 năm qua. Tôi đã mong mỏi và hy vọng thế đấy. Nhưng có đôi khi, thực tại tàn khốc hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Mẹ tôi đã quá mệt mỏi. Dù cho bà vẫn còn đó một tình yêu hết lòng lo toan cho gia đình, nhưng trái tim mẹ lại không đủ sức để tiếp tục. Ngọn đèn bên ngoài phòng cấp cứu vừa tắt, trái tim mẹ tôi cũng ngừng đập. Điều duy nhất chúng tôi nhận được từ bác sĩ, khi căn phòng ấy mở ra. Không phải niềm vui mà là một sự ra đi đột ngột đầy đau đớn. Ba bố con tôi gục ngã bên thân xác lạnh dần của mẹ, những tiếng gào thét xé lòng vang vọng dãy hành lang vắng tanh. Hôm đó, tôi đã không còn mẹ nữa. Ngày mẹ mất, tôi khuyệu bên linh cứu của bà, khóc đến khản cổ. Nước mắt hòa cùng với những giọt mưa phùn của những hôm cận Tết. Người người nhà nhà đều tất bật sắm sửa và dọn dẹp. Chỉ có ba bố con tôi chìm trong một mảng tang thương đến nhói lòng. Ai cũng nghĩ bố tôi sẽ là người mạnh mẽ gánh vác mọi chuyện. Nhưng không, bố tôi không thể tự mình vực dậy được. Sau sự ra đi của mẹ, ông đờ đẫn ngồi trước bức di ảnh của mẹ, trong bức ảnh mẹ mỉm cười hiền từ. Một ngày rồi hai ngày, bố tôi không động đến một hạt cơm nào cả. Bố nói bố mệt nên chẳng muốn ăn. Em trai vẫn đi học bình thường, nhưng hàng đêm khi mặt trăng khuất bóng, nó nằm trên cái giường gỗ khóc đến nghẹn ngào. Những tiếng thút thít không thể khiến người ta nguôi ngoai nổi. Nó nói với tôi nó nhớ mẹ. Hóa ra khi mẹ mất, mẹ mang theo cả một nửa sự sống của gia đình tôi đi cùng. Đã từng không ai quan tâm khi mẹ mệt mỏi. Nhưng đến khi mẹ rời đi lại là vết cắt không thể chữa lành. Ngày tôi phải đi phỏng vấn tìm việc ở Hà Nội. Tôi cố gắng dặn dò bố và em trai ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có gì cũng phải thông báo với tôi một tiếng. Sau sự ra đi đột ngột của mẹ, trái tim tôi luôn nơm nớp lo sợ những sự việc tưởng chừng như xa vời, nhưng lại hiện hiện rõ ràng trước mắt. Khác với em trai tôi, nó đau lòng nhưng vẫn còn đủ sức gắng gượng, thì bố tôi hoàn toàn ngược lại. Bố tôi, một người đàn ông trụ cột gia đình, kể từ ngày mẹ rời đi, thường ngẩn người trong vô thức, có những đêm mất ngủ, tôi dậy uống nước thì gặp phải bố tôi. Ông ngồi thở thẫn trước di ảnh của mẹ như mất hồn, có gọi tên, có lay bả vai bố cũng không phản ứng lại. Từ lúc đó tôi biết được rằng, bố tôi bị ám ảnh tâm lý sau cái chết của mẹ. Mỗi ngày dù có bận hay không, tôi vẫn cố gắng gọi một cuộc điện thoại về nhà để hỏi thăm tình hình. Hầu như là em trai nghe máy rồi báo lại mọi việc, thỉnh thoảng tôi mới trò chuyện với bố. Tròn một năm sau khi mẹ tôi mất. Gia đình tôi mới trở về đúng với quỹ đạo ban đầu. Dù mỗi lần trở về nhà, đập vào mắt tôi là nụ cười dịu dàng từ bức ảnh trên bàn thờ nghiêm trang. Nhưng lòng tôi vẫn bất chợt nhói đau. Bố tôi từ một người đàn ông chỉ biết công việc, ông bắt đầu có những sở thích mới lạ. Bố thích chăm sóc hoa và cây cảnh vào ngày nghỉ. Thỉnh thoảng ông lại tập tành nấu ăn. Bố còn thường đi chợ đến mức mà hàng quán nào ông cũng quen biết. Chỉ trong vòng một năm, bố tôi đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi ấy lại dựa trên tiêu chuẩn là mẹ, vì tất cả những gì bố đang cố gắng thực hiện, tất cả đều là việc mẹ vẫn hay làm trước đây, như một thói quen lặp đi lặp lại, bố đang cố tìm kiếm một niềm vui nào đó, đến cuối cùng bố vẫn chẳng thể vượt qua được nỗi đau mất mát ấy. Năm thằng út nhà tôi lên lớp 11, bà ngoại dẫn một người phụ nữ lạ đến nhà tôi, cũng không rõ là từ lúc nào. Bà ngoại lại có trong tay một bức di thư của mẹ tôi, khiến những vết thương lòng còn chưa khép lại, thì một lần nữa bị mở ra. Trong bức thư rõ ràng là chữ của mẹ, dòng chữ siêu vẹo không thẳng hàng thẳng lối. Mẹ đã viết bức thư này từ khi biết bệnh tình của mình, sợ rằng ba bố con tôi không vượt khỏi nỗi đau, nên mới nhờ bà ngoại giữ dùm. Mẹ tôi chính là như vậy, kể cả đến lúc đã từ biệt cõi trần bà vẫn một lòng một dạ lo lắng cho gia đình của mình. Giữa dãy ghế đá trên sân nhà, bố tôi ngồi đó với bài tay run rẩy lật từng trang giấy của bức di thư. Tiếng gió thổi xào xạc vẫn vang lên từng hồi. Không ai nói chuyện cả. Tôi đứng bên cạnh đợi bố, vô tình chạm mắt với người phụ nữ ngồi kế bà ngoại. Tại sao người phụ nữ này lại quen thuộc đến thế? Cô ấy có một nốt ruồi lệ dưới khóe mi giống hệt mẹ tôi. Khi cười nhẹ còn có cả cặp má lúm không lệch đi đâu được. Không lẽ, bà ngoại thực sự muốn bố tôi tái giá sao? Hay, đó là ý muốn trước khi mất của mẹ, bố tôi nắm chặt bức thư trên tay mà không lên tiếng, khóe mắt ông đỏ lên nhanh chóng, bố dụi mắt với vẻ xót xa. Bà ngoại chỉ thở dài, khe khẽ khi nhìn bố như vậy. Bà nói, Nhiều tuổi cả rồi, con cái cũng đã lớn, kia quên trước khi mất, Đã dặn mẹ phải lo cho con với thằng Hùng, thằng Dũng. Mẹ cũng chẳng sống được bao lâu. Ngày đã hứa thì phải giữ lời. Mẹ tính toán thế này con thấy được thì tới. Còn không thì thôi. Mẹ cũng chẳng ép. Bố tôi cứ ậm ừ mãi chẳng thành câu. Chẳng biết là do đâu mà bố lại hướng mắt vào trong nhà. Chăm chú nhìn di ảnh của mẹ. Bố trầm ngâm im lặng. Rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ bà ngoại dẫn tới. Tôi nghĩ ông đã hiểu rõ ý của bà ngoại từ lâu, muốn bố tôi ngừng dần vặt bản thân và tiến thêm bước nữa. Người phụ nữ kia giống mẹ tôi đến tám phần, từ những đường nét khuôn mặt đến từng chi tiết. Đừng nói là bố, đến cả tôi cũng ngỡ ngàng không kém. Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, bà ngoại lại sang thăm ba bố con tôi, mỗi lần đều dẫn theo người phụ nữ đó, dù là cố tình hay vô ý. Đều khiến bố tôi phải khó xử không biết làm thế nào. Thằng Út có hôm nghỉ học. Nó gặp mặt người phụ nữ kia cũng giật mình rồi ngần ngơ một lúc. Nó còn lay bả vai tôi gặng hỏi rất lâu. Chỉ là đến cùng thì cũng chẳng để tâm lắm. Với anh em chúng tôi thì mẹ vẫn là duy nhất. Vào một đêm trăng tỏ, bố ngồi nhâm nhi tách trà vừa pha vẫn còn nóng. Ông ngẩng mặt nhìn trời nhìn đất. sau lại nhìn tôi? Bố hỏi. Công việc dạo này thế nào rồi? Vẫn tốt bố ạ. Bố quay sang thằng út ngồi cạnh. Nó đang mải lướt điện thoại. Mắt dí sát màn hình cảm ứng. Dũng thì sao? Học hành cũng thuận lợi chứ con. Thằng út bất ngờ khi được quan tâm. Nó gãi đầu rồi. Dạ, một tiếng đáp lại. Bố gật gù cười mỉm. Ông bỗng bất giác hướng về phía bàn thờ ở trong nhà ngắm hồi lâu. Bố thở dài. Từng tiếng thở như cuốn theo gió hòa vào hơi lạnh của tiết trời về đêm. Tôi biết bố có tâm sự. Những phiền muộn ông trôn giấu dưới đáy lòng từ cái ngày mẹ mất. Kể cả việc bà ngoại đưa một người phụ nữ giống mẹ đến nhà chúng tôi. Bà làm thế có thể là vì thương xót. Cũng có thể là vì một công đôi việc. Người phụ nữ đó gần bằng tuổi bố. Còn từng đứt gánh một lần. Việc kết duyên chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng bà ngoại lại xem đó là cần thiết. Tôi vẫn nhớ rõ hôm bà ngoại tìm tôi bàn chuyện riêng. Bà bảo tôi khuyên bố chấp nhận người phụ nữ đó. Tôi biết bà có ý tốt. Có lẽ vì mẹ tôi mất sớm. Nên bà cảm thấy ái náy với con rể và cháu ngoại. Nhưng tôi dù có thương bố, thì vẫn khó lòng nhìn người khác bước vào nhà mình với vai trò người mẹ. Bàn thờ mẹ tôi còn đặt đó. Sao tôi có thể buông xuôi dễ dàng được chứ? Còn về bố tôi, nếu ông ấy thực sự muốn... Thì tôi sẽ dặn lòng chấp nhận. Bố tôi cũng cần có hạnh phúc. Tôi nhận ra từ khi mẹ mất, bố thường có những khoảnh khắc thở thẫn, như một người không còn tha thiết sống. Hóa ra bố cũng giống chúng tôi, đều yêu thương mẹ nhưng đã quá muộn màng để thể hiện nỗi lòng ấy. Hôm tôi được nghỉ, bà ngoại dẫn theo người phụ nữ kia sang thăm vào sáng sớm. Bà đem theo rất nhiều rau củ và thịt cá, dặn bố con tôi phải ăn uống đàng hoàng. Có lẽ gặp nhiều cũng thành quen. Người phụ nữ thường vui vẻ chào hỏi tôi một cách rất dịu dàng. Thái độ cư xử với bố cũng có chừng mực. Bà ngoại vẫn còn nuôi hy vọng. Bà luôn cố gắng động viên bố tôi hết lòng. Cứ thế dần khiến trái tim bố lung lay. Năm nay bố đã gần 50 tuổi. Ông đi qua hơn nửa đời người nên không mấy tha thiết với chuyện này. Lại nghĩ đến hai đứa con trai phải chịu cảnh vắng bóng người mẹ. Bố không khỏi đau lòng. Bố không dám quan sát người phụ nữ kia thêm nữa, vì ông cảm thấy sợ, sợ rằng trong một phút giây ngắn ngủi sẽ lầm tưởng người kia thành mẹ tôi. Ông không muốn tiến thêm bước nữa, nhưng phía bà ngoại vẫn ra sức khuyên nhủ bố tôi suy nghĩ lại. Mẹ biết kia quyên mất, thì con cũng không có ý định đến với người mới, nhưng sau này về già có người tâm sự vẫn hơn con ạ. Sau năm lần 7 lượt từ chối, bố tôi vẫn là bị thuyết phục. Ông miễn cưỡng cùng người phụ nữ kia trao đổi phương thức liên hệ. Tất nhiên bố cũng không cho đó là chuyện của riêng mình. Bố có hỏi ý kiến tôi và thằng Út. Bản thân tôi cũng chẳng dám chắc thời gian tới. Sẽ không rời quê để đi làm việc ở nơi xứ người. Vậy nên khi bố đánh tiếng với tôi, tôi cũng chỉ bảo tùy bố quyết định. Bởi tôi lo khi cả hai anh em đều vắng mặt. Chỉ còn bố ở nhà thì ông lại nảy sinh buồn tủi. Thực ra... Tôi không muốn bố lấy thêm vợ. Tôi thương mẹ tôi vô cùng, nên không chịu nổi cái cảnh bố thân mật cùng người khác. Nhưng sau tất cả, tôi còn chẳng thể nào ở bên cạnh bố được mãi. Tôi còn phải đi làm, mà cái công việc xa nhà thường sẽ chẳng chăm sóc tốt cho bố. Vậy nên tôi lựa chọn nhún nhường, tôi không muốn sự ích kỷ của mình kìm hãm lấy cuộc đời của bố. Khác với tôi, thằng út lại lên tiếng phản đối, nó còn nhất quyết rằng nếu bố định lấy vợ mới Thì sẽ bỏ nhà đi Câu chuyện đó đành tạm gác sang một bên Công việc hiện tại của tôi khá ổn định Cứ đều đặn đầu tuần đi làm cuối tuần về nhà Ban đầu tôi định xin việc ở Hà Nội Nhưng lại ngại bố với em trai ở xa Không lo được nên đành đổi sang chỗ gần nhà Có hôm đang bận rộn với đống tài liệu trồng chất Thằng út gọi điện tới Giọng điệu hùng hổ kể với tôi Anh ơi, bố dẫn cô kia về nhà mình rồi Em đừng có làm phiền bố, cứ kệ đi. Không được đâu anh, em không muốn mẹ kế. Nếu bố lấy vợ mới thì em dọn đi. Thà em tự sinh tự diệt còn hơn ở với cô kia. Tôi mệt mỏi vừa nghe máy vừa vội xem tài liệu. Không phải tôi không hiểu tâm lý thằng Út. Chỉ là bố cũng có chính kiến và lập trường của riêng bố. Hơn nữa bố còn có cuộc sống của mình. Em cứ bình tĩnh đi đã. Cuối tuần anh về thì mình sẽ hỏi rõ bố luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Em đừng có làm phiền bố. Vậy nhé, anh còn bận việc. Tối đó, nằm trong căn phòng nhỏ thuê tạm ở gần công ty, tôi thực sự có chút khó ngủ. Tôi chở người đủ hướng, lúc lại nằm thẳng để mắt hướng lên trần nhà. Lúc thì bụng liên tục đánh trống vì từ chưa đến giờ chưa kịp có miếng gì bỏ bụng. Nhìn căn phòng ngổn ngang giấy bút và sách vở. Tôi lại bất giác nhớ đến mẹ. Nếu bà ấy còn sống, chắc chắn sẽ cằn nhằn khi thấy tôi sống bừa bộn và bê tha như thế. Tôi cuối cùng cũng nếm trải được sự vất vả của bố mẹ. Hóa ra kiếm tiền cực khổ đến vậy. Phải nai lưng làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Cơm cũng chẳng kịp ăn. Đến lúc về thì rũ rượi hết sức lực. Chỉ muốn ngủ một giấc để sáng mai tiếp tục công việc. Cuộc sống của người trưởng thành sao mà khó khăn quá. Tôi nhớ mẹ. Nhớ vòng tay mềm mại và bao dung ôm lấy tôi những lúc mệt mỏi. Hôm tôi trở về nhà là vào sớm thứ bảy. Thằng Út còn đi học. Chỉ mỗi bố là ở nhà loay hoay với đống hoa cỏ trước sân. Mẹ tôi hồi đó thích nhất là hoa cẩm tú cầu. Mẹ nói màu xanh của nó đẹp đẽ và thơ mộng, tựa như cái sắc xanh của bầu trời rộng lớn. Vậy nên bố tôi đã dốc hết sức để chăm nom cái vườn hoa cẩm tú. Mà mẹ để lại. Ông quý chúng lắm. Coi chúng như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ngẫm lại đống sổ sách còn tồn động chưa giải quyết. Tôi tranh thủ lấy ra xem trước khi thằng út về. Gần 11 giờ trưa. Đang cùng bố nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng còi xe. Bố liền dục tôi ra xem. Tưởng khách đến chơi. Hóa ra lại là thằng em trai vừa đi học về. Tôi còn định đùa nó vài câu kiểu. Khách quý đấy hả? Nhưng khi nhìn thấy vết bầm bên mặt nó tôi lại hoảng hốt. Mặt em sao thế? Đánh nhau à? Nó quay phát đi nhanh chóng, cúi gầm mặt xuống không muốn đối diện với tôi. Nó ấm ử đáp. Bố đánh em. Vì sao bố lại đánh chứ? Em. Mắng cái cô kia nên. Bố tức giận đánh em. Cái vết bầm trên mặt nó hiện mờ mờ dấu bàn tay. Tôi nghĩ bố đã tát nó một cái. Ngày trước khi mẹ đến thăm tôi, bà thường hay kể mấy chuyện lặt vặt ở nhà. Mẹ bảo thằng Út rất giống bố nó, bởi cái tính nóng này và bốc đồng nhất thời. Nếu chẳng may hai người này ra xung đột, có khi cuối cùng sẽ từ mặt nhau. Tôi còn nghĩ chẳng có cái chuyện như thế. Nhưng giờ cảm nhận bầu không khí khó xử giữa bố và em trai, tôi đành cứng họng. Giờ cơm, bố với thằng Út còn chẳng liếc nhau lấy một cái. Tôi hỏi người nào thì người đó trả lời, hầu như là tôi tự mình độc thoại. Sau khi thằng út dọn dẹp bát đũa đem đi rửa, tôi mới xích lại gần bố rồi nhẹ giọng hỏi. Bố với nó cãi nhau à? Ông trầm ngâm nhìn tôi rồi thở dài một hơi. Bố cúi đầu khẽ nói. Ờ, bố nóng giận nên có hành động hơi quá. Chắc nó trách bố. Là từ đợt cô Thúy sang chơi à bố? Ờ, mới hôm thứ năm vừa rồi. Tôi nhìn bố buồn buồn nên cũng tránh hỏi thêm. Chắc giờ bố với thằng Út đều có cảm giác ái náy, nhưng cả hai chẳng ai muốn mở lời. Người phụ nữ bố tôi được mai mối tên Thúy, tuy không nghĩ bố sẽ đem cô ấy về nhà, nhưng nếu thực sự bố có ý định đó, chúng tôi phải ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng. Tôi biết thằng Út năm nay đã 17, 18 tuổi, cái tuổi của nó không còn nhỏ, chỉ là tính cách ngang bướng lại khó chiều, Nó không mong bố đi thêm bước nữa. Nhưng nó không thể hiểu rằng bố và nó rồi sẽ có cuộc sống riêng. Cái tuổi non nớt chỉ biết đến suy nghĩ của chính mình là thế đấy. Tối đó, tôi pha sẵn một ấm trà hoa cúc bố vẫn thường uống đem ra bàn. Lại chạy vào tủ bếp lấy thêm hai gói hạt dưa. Tôi không muốn bố và thằng út quá căng thẳng chỉ vì cuộc nói chuyện nhỏ này. Thứ chúng tôi cần làm chỉ là ngồi lại, uống nước và thẳng thắn với nhau. Cái đèn lồng treo dịp Tết ở cổng còn chưa kịp tháo xuống. Đèn chập chờn lúc sáng lúc không, nó đung đưa trong làn gió va vào nhau tạo nên tiếng lách cách, hòa cùng bầu không khí yên tĩnh, lại càng ảm đạm hơn phần nào. Tôi lên tiếng gọi bố, gọi luôn cả thằng út đang ở trong phòng ra nói chuyện, ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai muốn mở lời. Tôi gãi đầu khó xử, đành bắt đầu hỏi. Ba bố con mình còn ở với nhau lâu dài, hôm nay tiện lời con cũng muốn hỏi rõ luôn. Là bố có định tiến xa hơn với cô Thúy không ạ? Bố nhìn tôi với thằng Út một lúc. Ông ấp úng. Cũng phải xem thế nào đã. Nhưng mà nếu hai đứa không thích thì thôi. Thực ra từ khi mẹ mất, bố luôn đặt sự quan tâm dành cho tôi và thằng Út lên đầu. Có định làm gì cũng nói qua một tiếng. Tôi biết bố thương tụi tôi. nhưng cái cách ông ngại ngùng trần trừ và cổ vũ tôi. Mỗi khi tôi rời nhà đi làm việc, Ngày trước bố không như thế. Ông cũng chỉ gật gù cho có đối với những bước đi của con cái. Bởi tất cả sự ân cần, chăm sóc đều sẽ do một tay mẹ lo lắng. Giờ đây, bố vừa làm bố nhưng cũng làm mẹ. Bố phải hiểu và nghĩ cho con của mình nhiều hơn. Điều đó có thể ngăn cản những ước muốn. Trong cuộc đời của chính bố, tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi nói với ông, bố cứ làm quen với cô Thúy đi ạ. Nếu hợp thì tùy ý bố quyết định, con cũng chẳng mấy khi ở nhà, thằng Dũng lại sắp lên 12, học hành có khi cả ngày cả đêm, để bố ở nhà lắm lúc con cũng lo. Tôi vừa dứt câu, thằng Út đã cướp lời ngay. Không được, bố muốn quen thế nào thì quen, nhưng bố không được đưa cô kia về nhà mình. Tôi cau mày nhìn nó, nó giật mình vì nãy vừa lớn tiếng, nên hơi bối rối nhìn tôi. Em đừng có sừng cổ với bố. Em yêu đương còn đem bạn gái về nhà. Thì tại sao lại cấm bố đem đối tượng về nhà? Bạn gái em khác với cô kia. Cô kia là mẹ kế đó. Bố đã xác định chưa mà em nói thế. Thằng út cứng họng không cãi lại. Nó gầm mặt với vẻ khó chịu. Tôi mệt mỏi mà xoa chán. Quay qua thấy bố vẫn ngồi im lặng càng không biết thế nào. Cái tính khí của nó khiến tôi hơi bực. Tôi hỏi nó. Vậy nếu hôm nào anh em mình đi vắng hết, chỉ có mình bố ở nhà, rồi lỡ may bố có chuyện gì thì làm sao? Em hay anh sẽ về kịp để lo cho bố hả? Nó ngẩn mặt nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì đó, cuối cùng lại cúi gục xuống. Lầm bầm, em biết rồi, và không nói gì thêm. Làn gió đêm thổi qua gò má nóng khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi cảm thấy mình có hơi nặng lời, nhưng dấu sao nếu không nói rõ thì nó lại gây chuyện với bố. Bố thương nó. Nếu không vì tức giận thì ông sẽ không trách mắng nó. Vậy nên vấn đề này phải triệt để giải quyết. Đêm đã khuya. Trăng lên cao tròn vành vạnh và sáng tỏ. Mùi hoa sữa cuối mùa vẫn còn động lại nơi chóp mũi. Bố im lặng hồi lâu cũng đã lên tiếng. Chuyện này bố sẽ suy nghĩ có chừng mực. Hai đứa cứ lo học hành rồi công việc cho tốt. Có gì bố sẽ báo lại một tiếng. Sau cuộc trò chuyện tối muộn, Mọi hoạt động thường ngày vẫn diễn ra như thế. Tuy không ai nhắc đến vấn đề kia để tránh lại cãi cọ, nhưng nó vẫn là một nút thắt chưa có cách gỡ bỏ. Tôi đã hy vọng lúc cùng nhau thẳng thắn nói chuyện, chúng tôi sẽ thấu hiểu nhau hơn. Cuối cùng đó chỉ là suy nghĩ của mình tôi. Thời điểm đi làm xa nhà tôi có gọi điện về mấy lần, đều là gọi cho thằng Út. Bố tôi cũng khá bận, ông lại nhiều tuổi rồi nên ít sử dụng đồ công nghệ. Điện thoại dù có thì chẳng mấy khi dùng. Có hôm nhắn tin mà phải tận trưa hôm sau bố mới trả lời. Thành ra muốn hỏi thăm tình hình nhà cửa đều phải qua lời thằng em mới đến được chỗ tôi. Mấy tối tăng ca. Thằng út nhắn tin bảo tôi là bố lại dẫn cô Thúy về nhà. Chỉ ngồi uống nước trò chuyện rồi lại nhà ai nấy về. Tôi sợ nó tự dưng gây chuyện nên có giả vờ hỏi. mày sao nó chỉ đáp là không quan tâm. Tất nhiên tôi cũng cả tin. Bởi vì nó kể sao tôi cũng cứ đinh ninh là vậy. Đến tối thứ sáu, lúc đang soạn sửa đồ đạc để sáng thứ bảy về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ bố. Nghe giọng bố thì có vẻ ông đang sốt ruột lắm. Bố hỏi tôi là có biết thằng Út ở đâu không? Vì nó bỏ nhà đi cũng phải hai hôm rồi. Khi đó tôi mới biết. Hóa ra cái câu, không quan tâm bố và cô Thúy làm gì, trong lời của nó đều là nói dối. Nó chỉ sợ tôi sẽ la mắng nó nên đành dấu nhẹm đi mọi chuyện. Tôi vừa bước chân qua cổng nhà thì bố đã nóng lòng chạy ra hỏi han. Bên cạnh còn có cả cô Thúy. Vẻ mặt cô cũng hoang mang, không khác gì bố. Ngày thắng út bỏ nhà đi, là hôm bố phát hiện nó dở trò quấy phá với cô Thúy. Cô Thúy là bà chủ của một quán cơm bình dân gần trường cấp 3 thằng út theo học. Vô tình khi đi chơi với bạn thì nó mới phát hiện ra việc đó. Bố nói là bắt đầu khi biết chuyện. Ngày nào thằng Út cũng đến quán cơm của cô Thúy bày trò, lúc thì ngồi chê đồ ăn, lúc còn cố tình mắng nhân viên của quán thái độ này nọ. Dù cô Thúy ra mặt xin lỗi, nó cũng quyết phải phá hoại đến cùng. Bố vừa kể với tôi vừa quay sang cô Thúy với vẻ ánh mắt. Bố vô tình đến quán cô Thúy giờ cơm trưa, mới biết thằng Dũng nó làm trò như thế. Bố cũng tức giận nên có mắng nó vài câu. Nó liền bảo bố bê người ngoài. Rồi bỏ nhà đi biệt tích. Bố lo lắm mà không biết làm gì. Tôi vỗ vai bố để ông lấy lại bình tĩnh. Nghĩ chắc thằng em mình nó cũng chẳng dám đi đâu xa. Tôi khuyên bố vào nhà nghỉ ngơi để tôi đi tìm quanh xem thế nào. Chuyện này trước hết cứ để con giải quyết. Là do thằng Dũng sai thì phải để nó xin lỗi. Bố cứ kệ nó đi. Nó cũng không phải trẻ con. Bố thở dài với vẻ phiền muộn. Nhưng vì không còn cách nào khác nên đành nghe theo lời tôi. Lúc bố trở vào nhà, tôi mới nhận ra lưng bố đã còng hơn nhiều. Mỗi bước chân ông đều khom lưng bước đi. Năm nay bố mới ngoài 50 một chút. Tại sao trông ông lại mệt mỏi và già cỗi như thế? Tôi có cảm giác bản thân đã không chăm sóc tốt cho bố mình. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, tôi chỉ đành gác nỗi lo ấy sang một bên và phóng xe máy đi tìm thằng út ngay lập tức. Có thể tôi đã xem nhẹ cảm xúc của em trai mình quá nhiều. Đáng lẽ tôi nên nhận ra từ sự phản kháng hết lần này đến lần khác của nó. Thằng bé không chấp nhận sự hiện diện của cô Thúy, chỉ đơn giản vì nó thương mẹ. Bố tôi có thể không hiểu nó, nhưng tôi vẫn còn nhớ những đêm nó khóc khi mẹ mất. Đến cuối cùng vẫn chỉ là không dám vượt qua nỗi đau mất mát từ cái chết của mẹ. Có thể ở khía cạnh nào đó, thằng út và bố giống nhau, đều cố chấp trong tình cảm. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy thằng em mình, bởi nó tự chủ động liên lạc với tôi trước. Đúng như dự đoán, nó chạy đến ở nhờ nhà của đứa bạn cùng lớp. Lúc tôi đến đón, nó còn sợ không dám gặp mặt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận. Nó nhìn tôi với vẻ luống cuống của một người đã làm sai. Nó nói, Anh Hùng, em xin lỗi. Em, em sai rồi. Tôi không đáp lại lời nó. Chỉ ra hiệu nó lên xe rồi trở về nhà. Dọc cả quãng đường, thằng út liên tục lay bả vai tôi. Em cũng không cố ý. Em, em chỉ không muốn bố có vợ mới. Thực lòng thì tôi có hơi tức giận. Không phải vì việc nó bỏ nhà đi. Chỉ là do nó đã hành động như một đứa không có giáo dưỡng. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Bố có thể từng hờ hững trong cách dạy dỗ con cái. Nhưng mẹ tôi thì khác. Bà là người nghiêm túc. Trước khi làm gì cũng dặn dò con mình phải ngó trước ngó sau, làm sao cho đúng với đạo đức và nề nếp. Hành động chọc phá của nó dành cho cô Thúy, khiến tôi không thể đồng tình nổi. Nó là em trai ruột nên tôi càng bực mình. Em có biết mình đã làm sai không Dũng? Dù em có ghét cô Thúy, thì cũng không nên phá phách chỗ làm ăn của người ta. Em không nhớ mẹ đã dạy là phải sống không thẹn với lòng sao? Em làm thế là cố tình bỏ ngoài tai lời mẹ dạy à? Thằng Út nhìn tôi, nó bối rối mím chặt môi. Cả quãng đường sau đó, nó cũng không còn lên tiếng. Lúc về đến nhà đã là chiều tối. Bố tôi lò nên đứng đợi sẵn ở cổng. Ông còn chẳng mặc áo khoác trong khi thời tiết đã trở lạnh. Hôm nay là ngày bố được nghỉ. Theo thường lệ ông sẽ chăm sóc cho mấy khóm hoa cẩm tú. Nhưng vì sự bỏ đi của thằng Út, bố tạm gác chuyện đó sang một bên. Hai đứa về rồi đấy à? Ông mừng rỡ khi thấy thằng Út ngồi sau xe. Sự thấp thỏm mấy ngày qua cũng được giải tỏa phần nào. Bố chạy vội lại ôm thằng Út. Bố nói. Bố xin lỗi con. Đáng lẽ bố không nên mắng con như vậy. Sau này đừng có dại dột bỏ nhà đi con nhé. Dạ. Con xin lỗi bố. Thằng Út mím chặt môi. Nó tựa vào vai bố mà đỏ mắt. Nó đã sai trong chuyện này. Nhưng cuối cùng bố vẫn lo cho nó đến phát hoảng. Từ sau khi mẹ mất, tình cảm giữa ba bố con tôi đã thay đổi, vừa khó khăn để bày tỏ, nhưng cũng được thể hiện rõ ràng hơn ở sự quan tâm lẫn nhau. Tối đó, bố trở thằng út sang nhà cô Thúy, để xin lỗi vì chuyện phá hoại công việc làm ăn của cô, còn tôi ở nhà một mình dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Sự cô quạnh trong lòng tôi chưa bao giờ dứt. Tôi ngồi ngắm bức ảnh trên bàn thờ. Gương mặt mẹ mỉm cười thật hiền từ khiến tim tôi đau xót. Mẹ ra đi quá đột ngột, khiến cho ai cũng chẳng kịp ngỡ tới. Cả đời mẹ hy sinh nhiều như thế, tôi cũng chưa kịp làm gì cho mẹ. Ngày thằng út nhà tôi lên lớp 12, mối quan hệ giữa bố và cô Thúy cũng tiến triển hơn một chút. Tuy chẳng rõ có đến với nhau hay không, nhưng sự xuất hiện của cô ấy ngày càng thường xuyên. Có đêm tôi ngủ muộn, tôi thấy bố thắp hương cho mẹ. Bố cứ đứng nhìn mãi đến khi hương đã tàn hơn một nửa. bố nói. Em à, anh rất hối hận vì đã không quan tâm đến em. Anh không dám yêu thêm ai nữa. Nhưng anh muốn có người ở cạnh. Anh chỉ rảnh rỗi một chút lại nhớ đến em. Anh sợ lắm. Anh đã mất ngủ rất nhiều đêm. Dũng nó hỏi có phải anh đã quên em rồi không? Anh chẳng dám trả lời nó nữa. Có nhiều lúc anh nhìn người kia thành em. Nhưng chỉ như thế anh mới dám thả lòng một chút. Em đừng trách anh quên nhé. Khi đêm bắt gặp bố trước bàn thờ của mẹ, Tôi cũng chẳng thể ngủ nổi. Tôi đã nghĩ bố đang dần vượt ra khỏi nỗi ám ảnh về mẹ. Nhưng tôi lầm rồi. Khi tôi và thằng út dũng cảm bước lên một bước từ quá khứ, bố lại chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Bố không muốn và cũng không dám. Bây giờ, bố còn cố tình coi cô Thúy thành mẹ. Tôi chứng kiến mà chỉ biết câm nín. Tôi nên làm gì đây? Sự dịu dàng của cô Thúy đôi khi cũng khiến tôi nảy sinh những hoang tưởng. Nhưng lúc nhận ra tôi liền hoảng sợ tự trách bản thân. Chuyện này rồi sẽ chẳng đến đâu cả. Cuối cùng chỉ là tự tổn thương lẫn nhau. Thằng Út nó không can thiệp nữa. Nó bảo bố muốn sao thì tùy. Mặc dù nó không thích cô Thúy. Nhưng khi nghe bố bảo sẽ chẳng cưới hỏi gì mà chỉ ở như vậy. Nó chịu nhún nhường. Có lần nó bỗng hỏi tôi. Liệu bố có yêu cô Thúy đó không anh nhỉ? Tôi không biết và cũng không trả lời nó. Bởi tôi chẳng rõ bố đang nghĩ gì nữa. Phải đến khi tôi biết bố coi cô Thúy là người thay thế hình bóng của mẹ, tôi mới lo sợ. Sợ bố đắm chìm vào sâu quá, bố sẽ làm đau chính mình và những người xung quanh. Bố tôi đã quá yêu mẹ rồi. Năm tôi tròn 28 tuổi, tôi dẫn người con gái tôi yêu về ra mắt bố và em trai. Giờ đây, cô Thúy đã chuyển vào nhà tôi sống. Cô không ở chung với bố mà ở phòng riêng. Hai người cứ như bạn già mà sống vậy. Thằng Út thì cũng lên Hà Nội học đại học giống tôi ngày ấy. Nó đã lớn và biết nghĩ hơn nhiều. Tháng nào nó cũng về nhà thăm bố. Có đôi khi tôi tự hỏi, liệu rằng sự an yên này có phải đang che đậy một trận cuồng phong nào sắp tới hay không? Tôi không dám nghĩ nữa. Tôi đã ở cái tuổi trưởng thành, tự xây dựng gia đình riêng. Suốt những năm tháng qua, tôi luôn hời hợt với mọi người. Cho đến khi gặp được bạn gái mình, tôi mới có can đảm yêu thương thêm ai đó. Giờ đây, tôi hiểu tại sao bố lại chọn bầu bạn tâm sự với cô Thúy. Kể cả khi ông không thể quên được hình bóng của mẹ, tình yêu khiến người ta nảy sinh sự cố chấp. Cô Thúy cũng đã nhiều tuổi. Cô không đòi hỏi quá nhiều ở bố. Cô chỉ cần một chốn nương tựa là đã quá đủ. Đêm 30 Tết, qua ngày rỗ của mẹ, Chúng tôi quây quần đón cái Tết đầu tiên không nhuốm màu bi ai. Chẳng rõ là đã vượt qua được nỗi đau hay chỉ cố gắng gượng để không muốn người thân nhận ra. Nhưng ít nhiều. Những năm tháng trôi qua khiến chúng tôi càng trân trọng gia đình của mình. Tối đó, thằng út uống đến say quắc. Nó tựa vào vai tôi thủ thỉ. Anh à, em nhớ mẹ quá. Tôi vỗ vai nó rồi cười mỉm. Tôi đáp. Anh cũng nhớ mẹ. Nhưng cuộc sống hiện tại cũng tốt mà anh nhỉ, thằng Út nói thầm vào tai tôi. Anh cũng thấy rất tốt. Thằng Út từng kiên quyết không chấp nhận cô Thúy, kể cả khi nó đã lên đại học. Nhưng chắc sau những lần va chạm với đời, khiến nó trở nên chín chắn hơn. Vào một ngày hè năm trước, nó gọi điện cho tôi. Khi tôi đang bận tiếp chuyện với đối tác, nói bảo nó sẽ không mang theo ác cảm với cô Thúy mà sống nữa. Nó muốn từ từ chấp nhận hết tất cả. Lúc tôi thắc mắc hỏi nó, nó chỉ trả lời, em cũng thương bố anh à. Thằng Út thực sự đã lớn. Nó biết nghĩ cho gia đình của mình. Cuối cùng tôi cũng cảm giác yên tâm hơn phần nào. Bố tôi đã quá tuổi để tiếp tục công việc. Ông nghỉ hưu ở nhà chăm sóc cây cảnh. Thỉnh thoảng bố chụp lại mấy khóm hoa nở rộ gửi cho tôi. Bố trông vui vẻ và yêu đời lắm. Tôi luôn dành thời gian về nhà ăn cơm với bố và trò chuyện cùng ông. Con trai đứa nào cũng đi xa. Bố nhiều khi buồn chỉ biết tâm sự với cô Thúy. Có lúc cô Thúy gọi điện kể với tôi về bố. Tôi đều ngậm ngùi đầy xót xa. Bạn gái và tôi quen nhau được hơn một năm. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Nên đành hỏi ý kiến hai bên gia đình. Tất nhiên mọi thứ đều ổn và không có vấn đề gì. Nhưng khi vừa ấn định xong ngày cưới, Một vấn đề bất ngờ bỗng xảy ra với gia đình tôi. Bố tôi bị bệnh. Ngày tôi hốt hoảng mua vé máy bay về nhà. Là ngày tôi nhận được tin nhắn từ cô Thúy. Trong dòng tin nhắn chỉ vòn vẹn vài chữ Bố con bệnh rồi con ơi. Tôi mất cả đêm để đợi chuyến bay về nhà. Nhưng những biến cố liên tục chồng chất nhau. Máy bay bị hoãn không thể cất cánh. Vì thời tiết mưa gió. Vào lúc 2 giờ sáng. Tôi mỏi mắt tìm đủ các mối quan hệ để kịp trở về với bố. Người vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu từ đêm qua. Nhưng dường như những điều xui xẻo đang cố kéo chân tôi lại. Tôi liên tục mắc kẹt trong đống rắc rối quái gở. Tự dưng dự án tôi đang hợp tác lại bị đối thủ giành mất. Nếu giờ ở lại thì còn cách cứu vãn nhưng bố tôi phải làm sao? Đúng 5 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ thằng Út. Nó bảo tôi đừng lo vì bố đã không sao. Lúc đó tôi mới dám thả lòng mà rũ rượi trên ghế chờ ở sân bay. Khi tôi gặp lại bố thì ông đã trong trạng thái tỉnh táo. Nhìn thấy tôi, bố có hơi ngạc nhiên. Sao con trông lớn quá vậy thằng này? Bọn trẻ giờ cứ lạ thật ấy. Tôi hơi sợ hãi với ánh mắt trợn tròn lên. Phía sau lưng bố, thằng út liên tục ra hiệu cho tôi với vẻ khó xử. Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng tôi ngay tức khắc. Cô Thúy ở lại phòng bệnh chăm sóc cho bố, còn tôi theo thằng Út ra ngoài hành lang nói chuyện. Nó cứ ấp úng không biết làm sao, thở dài mấy tiếng lại nhìn tôi mà buồn rầu. Bố có chuyện gì thế? Sao bố? Lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ như vậy. Thằng Út vẫn ngập ngừng khó xử. Nó run run nắm lấy bả vai tôi. Bác sĩ bảo bố bị chứng suy giảm trí nhớ anh nhỉ? Là sao chứ? Tự dưng bố lại bị như vậy là sao? Thằng út nhìn tôi, mắt nó nhòe đi, nó gục xuống hàng ghế dài bên cạnh, những tiếng thở như đè nén ở lồng ngực, nó thù thì kể. Bố giờ chẳng nhớ rõ gì cả, bố gặp ai cũng như người lạ. Hôm qua bố tỉnh còn liên tục bảo em lừa bố, bố còn chẳng nhận ra em. Cả buổi trời bố chỉ gọi tên mẹ. Tôi run lên như không tin nổi. Tai tôi cứ như ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Thoáng chốc tôi như mất đi toàn bộ sự sống. Tôi ngồi thụp xuống ghế. Đờ đẫn hỏi. Không phải bố vẫn nhận ra anh sao? Bố nhớ anh vì trong ký ức của ông ấy chỉ còn lại những hình ảnh của thời còn trẻ. Hồi đó mẹ chưa sinh em. Nên ông ấy chẳng có ấn tượng gì với em cả. Giọng thằng út như nghẹn lại. Nước mắt nó ứa ra. Hành lang bệnh viện dài tưởng chừng vô tận. Nhưng giờ này chẳng có ai đi ngang qua cả. Cảm giác như thế giới bao quanh lấy sự cô độc và đau đớn của tôi và em trai. Bố bị bệnh từ khi nào? Chúng tôi đều chẳng biết. Như những đứa con ngu ngơ dại khờ, chúng tôi đã để bố trở thành như vậy. Bố từng có một khoảng thời gian không thể ngôi ngoài nỗi. Sau cái chết của mẹ, tôi đã tự nhủ phải yêu thương lấy bố. Nhưng đến cuối cùng, tôi chẳng thể làm tròn trọng trách của một người con. Tôi nghe cô Thúy kể là bố đã tự tổn thương chính mình. Lý do khiến ông phải vào viện là vì ông mất máu quá nhiều do tự cắt cổ tay. Lòng tôi nhói lên và đau đến cùng cực. Trước đó bố dường như chẳng có vấn đề gì. Tự dưng ông lại âm thầm lại hại chính bản thân. Sau đó ông chẳng còn nhớ gì nữa. Bố quên tôi và em trai. Quên đi những gì ông đã làm. Thứ duy nhất mà ông còn nhớ chỉ có mẹ. Bố nhận nhầm cô Thúy thành bà ấy như một điều hiển nhiên. Thằng út đối mặt với sự lạnh nhạt của bố. Nó sợ đến mức chẳng dám mở lời hỏi han. Nó lùi thủi ngồi ở hành lang không bước vào phòng bệnh. Tôi gặp bác sĩ tư vấn. Bác sĩ nói bệnh của bố không chữa được. Chỉ có thể sống như vậy thôi. Nhưng trí nhớ sẽ ngày càng giảm sút. Tôi thực sự rơi vào tuyệt vọng. Ngồi đối diện với bố. Tôi nghẹn ngào hỏi. Bố còn nhớ con không? Con là Hùng. Ông cau mày nhìn tôi. Vẻ mặt nghi ngờ hiện rõ. Thằng Hùng làm sao lớn thế được? Nó mới có sáu. Bảy tuổi cơ mà. Bố quay sang cô Thúy. Ông vẫy tay gọi cô Thúy tới gần. Bà xem xem. Thằng này cứ khăng khăng nhận là con mình. Tôi còn chẳng thấy nó bao giờ. Cô Thúy nhìn tôi bằng đôi mắt khó xử. Cô ngập ngừng đem miếng táo vừa gọt sang cho bố. Cô Thúy mỉm cười khẽ đáp. Là con mình đấy. Ông lại quên mất rồi. Phải đến ngày thứ năm ở bệnh viện, bố tôi mới chấp nhận việc ông bị bệnh nên quên mất những chuyện từng trải qua. Bố dần chịu nói chuyện với tôi, chỉ là ông có hơi gượng gạo. Riêng thằng Út thì ông vẫn giữ vẻ nghi ngờ. Ông cứ cố tạo khoảng cách không chịu gặp mặt nó. Lắm lúc cô Thúy cười cười kể cho bố một số chuyện, bố tự dưng ngẩn người chăm chú nhìn cô. Bố cứ thắc mắc. Dạo này nhìn bà lạ quá nhỉ? Bà khác xưa quá. Mỗi lần như vậy cô Thúy đều chỉ cười cười cho qua chuyện. Cô cũng giải thích là do thời gian làm thay đổi vẻ ngoài. May mắn bố tôi tin vào những lời đó. Chỉ là tôi nhận ra rằng cô Thúy cũng có trái tim biết đau. Bởi bố tôi xem cô là người vợ quá cố. Cô chỉ biết nín nhịn chứ chẳng thể làm gì khác. Tôi từng nghĩ bố và cô Thúy đến với nhau vì họ đều thiếu sót. Những mảnh ghép vỡ lỡ chắp vá tạo thành gia đình. Nhưng suốt ngần ấy thời gian. Cô Thúy đã có tình cảm với bố. Có thể cô Thúy chưa từng nhận ra việc bố coi cô là thế thân của mẹ khi sống chung trước đây. Bởi bố tôi trôn nó sâu vào trong lòng. Ông dành sự ân cần cho cô Thúy như một sự bù đắp. Còn cô Thúy lại coi đó là tình cảm chân thành. Giờ đây, tất cả những tình cảm đó trở thành những mũi gai đâm ngược vào trái tim cô Thúy. Tôi chẳng dám hỏi han quá nhiều. Vì mỗi khi bố đi ngủ, Tôi thấy cô Thúy ngồi gục xuống bên góc sàn lạnh lẽo rồi khóc thầm. Ngày bố tôi xuất viện trở về nhà, ông có vẻ vui mừng hơn thường ngày. Suốt dọc đường ngồi trên xe taxi, bố cứ ca mãi cái bài hát thời cách mạng mà ông thuộc lòng. Tôi nhớ bố từng kể với tôi một lần, rằng mẹ thích nghe bố hát lắm. Ông hát mấy bài thuở trước, những bài hát đó đều là khi bố tôi còn theo đuổi mẹ. Ông hát cho mẹ nghe mỗi lúc mẹ muốn. Cũng kể từ ngày mẹ mất, bố chẳng bao giờ hát chúng thêm lần nào nữa. Thậm chí có lần ba bố con ngồi lại với nhau. Tôi năn nỉ bố thì ông cũng chỉ xua tay bảo, già đầu rồi. Còn hát hò gì nữa? Bố hát xong quay sang hỏi cô Thúy. Bà thấy tôi hát thế nào? Toàn bài bà thích không đấy? Cô Thúy mỉm cười đầy chua xót. Ông hát vẫn hay lắm. Bố tôi cười rộ lên. Chỉ có lòng tôi vẫn một mảng đen kịt đầy bi thương. Thằng Út ngồi cạnh chẳng dám nhìn bố. Cứ nhìn là mắt nó lại đỏ lên. Nó cảm thấy tùy thân vì bố quên mất nó. Bố trở về vài ngày thì hàng xóm thường sang hỏi thăm. Ông chẳng nhớ rõ ai cả nhưng vẫn hào hứng tiếp khách. Giờ bố vẫn sống vui vẻ như chẳng có gì phiền muộn. Ông cứ thỉnh thoảng lại đi đánh bóng hơi với mấy người trong xóm. Có khi lại ca vài bài cho cô Thúy nghe. Dường như bố đã quên mất, ông từng đau khổ như thế nào vì cái chết của mẹ. Thằng út nhìn bố như vậy, nó ngậm ngùi cắn răng hỏi tôi. Nếu sau này bố biết thì phải làm sao hả anh? Đợi lúc đó rồi hẵng tính thôi. Tôi thở dài mệt mỏi, đôi mắt vô thức hướng về phía đặt bàn thờ của mẹ. À, tôi quên mất, từ khi bố trở về với tình trạng không còn nhớ gì nữa. Anh em tôi sợ bố không tiếp nhận nổi chuyện mẹ đã mất. Chúng tôi đành thấp hương xin cất đi bài vị của mẹ. Lúc cầm di ảnh của mẹ trên tay, nước mắt tôi không ngừng chảy. Cuộc đời này sao mà đau khổ quá. Bố sống với trí nhớ mơ màng trong suốt mấy tháng. Ông một ngày bỗng dưng thắc mắc. Bố chỉ vào vị trí bàn thờ cũ của mẹ. Bố nhìn anh em tôi. Sao chỗ đó lại trống không vậy? Lúc hỏi ra câu đó, có lẽ bố cũng chẳng rõ vì sao. Ông cứ ngờ ngạch lắc đầu rồi lại nhìn lên chỗ trống. Chỉ có tôi là nghẹn ngào trả lời bố. Đó chẳng có gì cả bố à. Bố bán tín bán nghi nhìn chằm chằm chỗ đó. Nhìn đến hồi lâu cũng không di chuyển. Bố cứ thở thẫn mãi thôi. Thằng út kìm lòng không nổi. Nó chạy vào phòng rồi không có trở ra. Cái đêm mà sau khi bố nhắc về bàn thờ của mẹ, thì tôi cũng mất ngủ. Tôi chẳng biết mình đang hy vọng điều gì nữa. Từ khi bố gặp chuyện, tôi đã xin tạm nghỉ ở chỗ làm. Công việc cứ thế quẳng sang một bên. Dường như cuộc sống thường ngày của tôi đã dừng lại trong tức khắc. Tất cả mọi thứ tôi để tâm bây giờ chỉ có bố. Bạn gái tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm. Có mấy lần cô ấy còn giấu tôi bắt xe đến nhà tôi thăm bố. Ngoài việc đó ra, cô ấy luôn quan tâm đến sức khỏe tôi. Khi thấy tôi tiểu tụy đi nhiều thì càng lo lắng. Một hôm sau cuộc trò chuyện với bố... Cô ấy kéo tôi ra một góc với vẻ trần trừ. Chuyện kết hôn của bọn mình, anh còn nghĩ tới không? Tôi sững người nhìn bạn gái mình hồi lâu. Tôi nhận ra từ khi bố bị bệnh, tôi đã quá hời hợt với người mà bản thân dành tình cảm. Sự thấp thỏm của cô ấy như khiến tôi thức tỉnh. Tình yêu là người ta lo sợ. Sợ rằng khi thật lòng trao đi nhưng không nhận lại được hồi đáp. Và bạn gái tôi cũng vậy tôi bận rộn với gia đình của mình nhưng lại bỏ quên cô ấy tôi tự trách rồi ôm lấy người con gái mình yêu thương anh xin lỗi anh vẫn luôn yêu em nhưng hãy cho anh chút thời gian nữa nhé cho đến khi mọi thứ ổn định cô ấy tủi thân chìm vào vòng tay của tôi một lời ước định đã xoa dịu trái tim tổn thương ấy giả giày tôi vẫn thường không tốt có lần nửa đêm bụng bỗng cồn cào Tôi chạy ra ngoài uống nước thì bắt gặp bố. Ông đang ngồi hướng mắt về chỗ chống từng đặt bàn thờ của mẹ. Bố nhìn chằm chằm đến bất động. Tôi tiến tới gần. Bố không đi ngủ sao bố. Bố chẳng quay đầu. Ông khẽ lên tiếng. Bố nhớ mẹ còn quá. Tôi hoảng sợ trong phút chốc. Tôi lay bả vai bố thật mạnh. Nhưng ông vẫn chẳng để tâm. Đợi lúc sau bố mới khàn giọng nói với tôi. Hùng à! Chắc bố từ bỏ thôi. Không có mẹ con bố không sống nổi. Thật lòng bố lấy cô Thúy chỉ vì bố nhớ mẹ con. Bà ấy giống cái quyên. Giống đến mức nhiều khi bố còn nhầm lẫn. Bố thấy mình sai quá rồi. Bố đã không chăm lo được cho mẹ con thật tốt. Giờ đây còn phụ lòng một người phụ nữ yêu thương mình. Bố vừa nói vừa sụt sịt không thôi. Đêm đó, tôi cứ sợ bố làm chuyện dại dột, Tôi ngồi cạnh bố không trở về phòng nữa. Bố cứ kể mãi những chuyện ngày xưa. Thời mẹ còn sống bố từng yêu mẹ thế nào. Tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe bố nói. Cho đến khi bố mệt rồi thiếp bên vai tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc bố yếu lòng đến vậy. Trong tiềm thức của tôi, bố giống như một cây bàng to vững chãi, Dù mưa gió cũng không thể quật ngã. Thế nhưng tôi lầm rồi. Cây bàng nào cũng vậy. Mất đi gốc dễ nó sẽ chẳng sống nổi. Giống như bố của bây giờ. Mẹ mất rồi bố cũng chẳng tha thiết sống. Nhìn đồng hồ treo tường cứ trôi nhanh. Tôi lại càng tỉnh táo hơn. Tôi chẳng biết làm sao mới tốt. Tôi thương bố tôi. Nhưng mỗi khi thấy cô Thúy phải chịu cảnh bị coi là người thay thế, tôi lại day dứt đến nghẹn lại. Cứ tưởng sau đêm đó, bố tôi sẽ nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng ông chỉ có mỗi đêm đó là nhớ. Còn sáng hôm sau lại trở về với dáng vẻ thường ngày. Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng cũng dặn dò thằng Út phải chú ý đến bố. Lỡ may ông làm gì dại dột thì nguy. Thời gian cứ trôi qua như thế. Thằng Út sắp phải trở lại trường để chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp. Trước khi đi thì nó vẫn được ở nhà đón Tết cùng tôi và bố. Năm nay Tết đến sớm. Vì bố chẳng còn nhớ về việc mẹ mất. Hai anh em tôi chỉ đành ôm đùm hết mọi thứ. Hôm bận tảo mộ ở Nghĩa Địa, tôi nhận được cuộc gọi từ cô Thúy. Giọng điệu của cô hơi hoảng loạn, còn kèm theo âm thanh nức nở không thành tiếng. Tôi và thằng Út phải tạm gác lại việc còn dang dở, mà chạy về nhà. Vừa vào cửa, khung cảnh đã lộn xộn đến mức khó tin. Cô Thúy ngã khụ xuống một bên ghế, nước mắt từng hàng rơi không ngừng. Thằng Út đỡ cô Thúy đứng dậy, lại chạy đi lấy khăn lau mặt và một ít nước ấm để cô nhuận họng. Có chuyện gì vậy cô? Bố con đâu rồi? Cô cũng không biết, vì sắp tết nên cô có dọn dẹp lại đồ đạc. Lúc đó cô thấy một cái đồng hồ đeo tay để trên kệ, tưởng là hư nên cô mới đem ra định đi sửa. Bố con nhìn thấy thì nổi giận, ông ấy xô cô ngã rồi cướp lại đồng hồ. Cô còn chưa kịp nói gì, thì bố con đã lục tung cả nhà rồi tìm kiếm gì đó. Sau đó ông ấy lao ra ngoài mà không biết vì sao. Vừa nói cô Thúy vừa lau nước mắt. Cô không biết bố tôi bị làm sao mới gọi điện cho chúng tôi trở về. Nhưng giờ bố tôi đã chạy đi đâu rồi? Tôi cũng hoang mang không hiểu chuyện gì cả. Thắng út cầm lấy điện thoại gọi cho bạn bè xung quanh hỏi thăm. Xem xem có thấy bố ngang qua chỗ nào không? Còn tôi thì gọi điện tới họ hàng người thân. Nhưng tất cả đều trả lời không biết. Chúng tôi loay hoay đi khắp nơi hỏi tìm bố. Nhưng tìm đến chiều vẫn chẳng thấy bố đâu. Như thể ông bốc hơi khỏi thế giới vậy lúc này tôi thực sự sợ hãi, tôi sợ bố lại làm điều dại dột, trái tim tôi cứ run rẩy không yên, chẳng biết nghĩ tới gì. Thằng út reo lên, mình ra nghĩa địa đi anh. Phải rồi, chúng tôi mãi lo lắng mà quên đi mất, nơi bố có thể đến những khi thấy lạc lõng. Ánh hoàng hôn dần nuốt chửng lấy bầu trời, một ga màu ảm đạm dần chiếm lấy không gian, tiếng gió thổi xào xạc. Tiếng lũ trẻ chạy vụt qua đang chiêu đùa nhau. Ở nơi mà chẳng có ai thường lui tới. Bố ngồi gục xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Tay ông còn cầm chiếc đồng hồ cũ đã chẳng còn hoạt động. Chúng tôi đứng nhìn nhau thật lâu. Khung cảnh này chỉ khiến trái tim nhói đau đến vụn vỡ. Bố như một cái cây héo úa chẳng còn sức sống. Tóc tai ông rũ rượi Ông yên lặng ngắm nghĩa dòng chữ trên bia mộ. Đó là tên của mẹ. Bóng tối cứ ngày một bao phủ lấy tấm lưng đơn độc của bố. Ông khẽ đưa tay chạm lên dòng chữ được khắc nổi trên bia đá. Bố cười nhưng nước mắt không kìm nén được. Bố nghẹn ngào cất tiếng. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên quên mất em. Từ ngày em rời đi anh chẳng dám đối mặt với hiện thực. Hai đứa trẻ nhà mình vẫn rất tốt. Chúng ngày một lớn lên. Chỉ có anh là sống trong quá khứ. Bố hoàn toàn gục ngã. Ông gào khóc thảm thiết trước mộ của mẹ. Tiếng khóc khiến chúng tôi chẳng còn can đảm tới gần bố. Nỗi đau ngày mẹ mất cứ như hiện rõ một lần nữa ngay trước mặt. Hóa ra, thời gian trôi chẳng thế khiến lòng người nguôi ngoai nỗi một nỗi đau. Nó ngấm dần vào xương tủy. Chỉ cần một chút kích thích liền vỡ quả. Bố khóc đến khi mệt lả đi. Ông gục xuống nền đất lạnh lẽo thì chúng tôi mới chạy vội tới. Khi bố tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Bố vừa mở mắt đã lao tới hỏi tôi. Bản thờ mẹ con đâu rồi? Tôi còn hơi sững sờ, nhưng biết bố đã nhớ lại, nên đành thú thật hết mọi chuyện. Bố không tức giận hay trách móc nửa lời. Bố chỉ bảo đặt bàn thờ của mẹ lại vị trí ban đầu. Ông cũng như thể trở lại thời điểm mẹ vừa mới mất. Bố cứ đỡ đấn nhìn vào khoảng không trong vô thức. Thỉnh thoảng tôi có gọi bố cũng chẳng đáp. Cô Thúy vẫn chăm sóc bố. Tuy đau lòng nhưng cô vẫn ở lại nhà tôi. Thực ra, tôi biết bố ám ảnh với việc mẹ mất quá lâu. Nên sau khi đưa bố về nhà, đã nói rõ sự việc với cô Thúy. Tôi sợ cô sẽ chịu tổn thương từ những gì bố làm. Nhưng trước những điều đó, cô Thúy vẫn chọn ở lại lo cho bố. Sau đó vài tháng, thằng Út đã thành công có được tấm bằng tốt nghiệp đỏ chót trên tay. Nó vội vàng đem về khoe với tôi và bố. ngày đó Nó tổ chức tiệc thâu đêm với mấy thành viên trong gia đình, cô Thúy và nó đi chợ từ khi trời còn sớm để mua đồ nấu ăn. Thằng Út đã không còn e ngại khi tiếp xúc với cô Thúy, bởi nó cũng thương cô Thúy phần nào, khi biết bố từng coi cô là thế thân của mẹ. Đêm đó, đã lâu rồi tôi không thấy bố cười. Ông dạng dỡ vỗ vai thằng Út. Con đã làm rất tốt rồi Dũng. Thằng Út được bố khen thì vui lắm. Nó ôm bố rồi sụt sịt một lúc lâu. Nó vốn dĩ luôn là đứa mít ướt như vậy, hòa vào bầu không khí ấy, tôi cũng vui lây, dường như những mệt mỏi bao ngày qua tạm gác lại một bên. Rồi khi tiệc tàn, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi lại thổn thức. Ngày phát hiện mẹ bị bệnh cũng là ngày tôi tốt nghiệp. Khi đó tôi đã tuyệt vọng đến mức cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Nụ cười hạnh phúc của mẹ là thứ cuối cùng trong ký ức của tôi khi ấy, lúc bà gục xuống trước mắt tôi, Mọi thứ xung quanh chìm vào một mảng đen kịt. Tôi đã sợ hãi. Sợ những điều như vậy lại lần nữa xảy đến. Hằng đêm, vẫn có những khi tôi mơ thấy ngày hôm đó. Tôi tự hỏi nếu hôm đó mẹ vẫn khỏe mạnh, phải chăng gia đình của tôi sẽ có cái kết hạnh phúc hơn không? Bố tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Ông lại trở về với cuộc sống chăm sóc cây cảnh cùng những gì mẹ từng yêu thích. Bố không giữ vẻ lạnh nhạt với cô Thúy nữa. Vẫn thường trò chuyện như những người bạn già. Năm nay bố nhiều tuổi hơn năm trước. Tóc ông bạc đi nhiều. Hành động cũng trở nên chậm chạp. Có lúc bà bố con ngồi lại tâm sự. Bố thường đùa rằng chắc bố không sống được lâu nữa. Mỗi lần như thế, tôi và thằng Út đều hoảng sợ không thôi. Thằng Út đã trở thành người lớn. Nó bận rộn với công việc như tôi của ngày trước. Nhưng nó lựa chọn công việc gần nhà. Chính là chỉ cần đi khoảng bảy. 8 số là đến công ty, vậy nên nó toàn sáng đi tối về đều đều như vậy. Tôi nhớ hồi còn học cấp 3, nó nói nó sẽ đi vào miền Nam học tập, vì nó thích cách sống của người miền Nam. Bây giờ nhìn lại, tôi chẳng biết nó có thực sự đang sống như nó từng muốn hay không nữa. Có lần giả vờ hỏi thì nó nói, em sợ bố sẽ giống mẹ anh à. Hóa ra không chỉ mình tôi, mà nó cũng lo lắng cho bố. Bây giờ hai anh em chỉ còn mình bố. Vậy nên cả hai đều chọn bước xuống một bậc thang của cuộc đời. Năm tôi 32 tuổi, tôi cuối cùng cũng có cho riêng mình một mái ấm gia đình. Tôi và bạn gái kết hôn dưới sự chứng kiến của tất cả những người thân quen. Bố tôi ngày đó, chẳng có giây phút nào ngừng mỉm cười. Đến lúc tôi trao nhẫn cho vợ mình, ông bật khóc trên vai của thằng Út. Bố đã nhiều tuổi lắm rồi, ông sống trong những nỗi đau chôn sâu suốt nhiều năm. Bố chẳng chịu mở lòng quên đi mất mát của quá khứ. Nó bào mòn ông mỗi ngày. Khiến trái tim ông cằn cỗi và mệt mỏi. Nhưng bố vẫn chịu đựng như thế. Với bố thì dường như nỗi đau ấy lại là niềm động lực duy nhất để ông còn tha thiết với đời. Cô Thúy đứng từ xa nhìn tôi. Dù cô chưa một ngày nào được tôi và thằng Út công nhận là mẹ. Nhưng cô vẫn rơm rớm nước mắt. Khi thấy chúng tôi được hạnh phúc. Cô Thúy ở cạnh bố nửa đời còn lại. Có lẽ dù không có được trái tim của ông, nhưng sự ân cần của bố cũng đã khiến cô hài lòng với cuộc sống. Ngày tôi kết hôn là một ngày đẹp trời, đẹp đến mức tôi cảm thấy đã lâu rồi mình mới được thoải mái như vậy. Tôi uống đến say mềm, nhưng vẫn chẳng thấy mệt. Tuy tôi biết vẫn còn đó nhiều điều chưa thể tháo gỡ, nhưng nút thắt cú ký vẫn còn nằm nguyên ở đó. Bố không biết từ đâu tìm đến chỗ tôi. Ông ngồi cạnh tôi mở nắp chai rượu uống một hớp. Hùng à, cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh bố. Dạ, tôi mơ màng trong cơn say còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ nghe thấy bố cười khẽ. Đã đến lúc con được sống cuộc đời của riêng con rồi đấy. Tôi cũng cười cười trong vô thức, tôi ôm chầm lấy bố, nước mắt trực rơi. Bố à, con cảm ơn bố. Sau hai năm tôi kết hôn thì bố tôi qua đời. Ngày bố mất cả tôi và thằng Út đều khóc, khóc đến mức không chịu nổi mà khản cổ. Từ ngày kết hôn của tôi cách đây hai năm về trước, bố đã đổ bệnh rất nặng. Bệnh viện bảo bố tôi bị bệnh của tuổi già, lại thêm việc tinh thần ông xa suốt, nên chẳng thể cứu chữa bằng những phương pháp hiện đại. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, bố đã đi đến những nơi mà trước kia từng đi qua với mẹ. Bố đã nếm thử những món mà cả đời chưa từng ăn. Khi thằng út hỏi tại sao bố lại muốn ăn những thứ mà mình không thích, thì bố cười, phải ăn hết chứ. Ăn để rồi khi sang bên kia, còn có chuyện mà kể với mẹ con. Trước khi mất, bố dành dụng tiền mua một chiếc vòng bằng vàng nho nhỏ. Tôi tưởng bố mua cho mẹ nhưng không. Bố bảo tặng cho cô Thúy. Cô Thúy cũng đã già. Sau khi bố mất thì cô nói với chúng tôi là muốn trở về quê. Mặc dù lúc đó... Chúng tôi đã bảo sẽ chăm sóc cô. Thằng Út còn suốt ngày trò chuyện để cô không quá buồn phiền. Nhưng sau tất cả, cô Thúy chỉ vui vẻ ôm chúng tôi vào lòng. Cô nói cô hạnh phúc vì đã sống cùng ba bố con tôi. Giờ đây, cô muốn trở về nơi mình sinh ra, để được vui vẻ trong những ngày cuối đời. Khi đã không thể thuyết phục cô Thúy, chúng tôi chấp nhận đưa cô trở về. Thay vào đó, cứ cách mười ngày nửa tháng tôi và thằng Út lại đánh xe đi thăm cô Thúy. Con đường làng tuy cũ kỹ khó đi, nhưng mỗi khi thấy cô Thúy đứng đợi trước cổng nhà, chúng tôi lại ấm lòng. Có thể suốt những năm tháng đó, chúng tôi ngại phải thừa nhận, bởi sự bồng bột của tuổi trẻ còn động lại dư âm nơi dòng ký ức. Nhưng thật lòng, ở sâu trong thâm tâm, tôi và thằng Út đã xem cô Thúy như một thành viên của gia đình. Thật ra, lúc nhìn lại mới biết, Đời người thoáng cách trôi nhanh đến lạ, tôi không còn là thằng bé ngày xưa đạp xe đến trường, sống trong căn phòng trọ nhỏ tầm 16 mét vuông nữa. Tôi trải qua ngần ấy sóng gió, trở thành người lớn, sống cuộc sống của người trưởng thành. Nếu có một cơ hội, tôi vẫn muốn được một lần trở về ngày ấy.